Cỏ xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe phần 11 của truyện, truyện cũ của Lịch Xuyên của tác giả Huyền Ẩn trên kênh chuyện 3 snet Mong các bạn ủng hộ tim mình bằng cách like và comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe audio chuyện nhé! Chương 31 Tôi là người phía Nam, không quen với không khí lạnh và khô giáo của phương Bắc vì quen biết với Lịch Xuyên tôi trở nên thích Bắc Kinh Lúc tốt nghiệp, cơ hội đi Thượng Hải, thật ra Thượng Hải mới là quê chân chính của tôi Tôi cũng từ bỏ. Có đôi khi, tôi thậm chí cảm thấy toàn bộ Bắc Kinh đều là tràn ngập hơi thở của Lịch Xuyên. Trên ly nhiều năm, mỗi khi tôi đi ngang qua một tiệm Starbucks hoặc là mỗi khi ngửi mùi cà phê quen thuộc, trong lòng tôi đều hốt hoảng. Không hiểu sao, bỗng dưng trở nên khẩn trương, nghĩ sẽ được gặp Lịch Xuyên. Hiện tại, tôi sắp rời đi Ôn Châu. Vì được gặp Lịch Xuyên, tôi lưu luyến không muốn rời khỏi Ôn Châu. Vina nói, Khi đi dạo ở một thị trấn nhỏ ở Thụy Sĩ, sẽ có người già đi tới nói chuyện với bạn, nói thứ ngôn ngữ bạn không hiểu, phải nhờ người dịch mới được. Cụ già đó sẽ nói, muốn bắt tay với bạn, cũng chúc bạn một ngày vui vẻ. Lúc qua ngã tư, vì nhường đường cho một người không đọc được bảng chỉ đường ô tô sẽ đột nhiên phanh lại, đứng cách người đi bộ khoảng 1 mét. Ở Mỹ, trong cùng một tình huống như vậy, lái xe đã chửi ầm lên từ đời nào rồi, mà người Thụy Sĩ lại vui vẻ cười với bạn một cái, vẫy vẫy tay nhường đường cho bạn. Swiss people are nice. Ngoại trừ lịch xuyên gia, người thụy sĩ duy nhất mà tôi biết chính là vận động viên tennis Roger Federer. Tôi cảm thấy nụ cười của lịch xuyên vô cùng giống Federer, thật ôn hòa, thật thiện ý, thật khiêm tốn, không có vẻ mặt mừng như điên, có một chút gì đó giữ lại, có một chút gì đó ngượng ngùng buổi tối hôm trúng thầu, mọi người tới nhà hàng xa hoa nhất trong thành phố để ăn mừng. Rất nhiều người uống say, Brina uống hết nửa bình ngũ lương. Trong đó số 5-6 người uống say nằm bẹp trên bàn, cũng có trương tổng. Chỉ có Linh Xuyên, dưới sự giám sát nghiêm khắc của Tế Xuyên là một giọt rượu cũng không dính. Ngoại trừ nhân viên phục vụ ra, tôi là người phụ nữ duy nhất giữa một đám đàn ông này. Mọi người cứ hỏi chút là xem tôi như thư ký. Nghe nói trước kia chú Bích Tuyên cũng bị chịu cảnh này, Tôi phải trình diện trước để xác định thực đơn, bàn giá rượu với quản lý trong túi nhét đầy chi phiếu của công ty. Cho nên mặc dù tôi cũng yêu rượu, nhưng ở những trường hợp này, say khướt là không thích hợp. Tôi chỉ uống một ly rượu vang, vô cùng tiết chế. Ăn cơm xong, những người uống say đều được đưa lên taxi về khách sạn, những người không say ở lại thuê phòng hát karaoke. Tôi cũng không muốn chen chúc giữa đám đàn ông say mềm, làm ba cùng với bọn họ. Vì vậy, tôi nói tôi hơi mệt, Sợ ngày mai say máy bay nên muốn nghỉ sớm, chào răng tổng một tiếng rồi chuồn mất. Tôi đi ra từ toilet, đụng phải lịch xuyên ở cửa. Em về khách sạn à? Anh hỏi tôi. Không về. Có cần anh kêu taxi đưa em về không? Không cần, em đi bộ về. Tôi mặc một chiếc váy dạng ngắn, hoặc một chiếc áo choàng rất dày, mùa đông ôn châu thật ra cũng không lạnh lắm. Hai mắt tôi vẫn là hai quả hạch đào như cũ, bộ dạng vô cùng căng thẳng. Anh không kiên trì, Cửa khách sạn là loại cửa quay màu vàng không có song sắt, lúc đẩy vô cùng nặng. Tôi lén lút nghĩ, chân địch xuyên không tiện lắm, đi loại cửa này sẽ rất mất sức. Cho nên lúc đi tới cửa, tôi đột nhiên hỏi. Đợi chút, còn cửa khác không? Em không thích loại cửa này. Claustrophobia, đó là chứng sự giam cầm. Anh xoay người hỏi tôi. Không phải... Hai ánh mắt trao đổi một cái, anh liền đoán được dụng ý của tôi, lập tức chống gậy đi vào cửa. Tôi đi theo, nhẹ nhàng giữ chặt cửa quay, không để nó xoay quá nhanh. Quả nhiên hành động của anh ở cửa quay có chút chậm chạp, tuy nhiên anh đi rất nhanh, tôi cũng đi ra rất nhanh. Đi tới bậc tam cấp ở cửa ngoài, anh nói với tôi, sau này nếu gặp tình huống giống như vậy, để anh đi trước được không? Anh là đàn ông, cửa rất nặng, phải để anh đẩy. Buồn bực anh. Không phải nói ưu tiên phụ nữ à? Tôi hỏi lại một câu. Nếu cửa đã quay sẵn, em có thể đi trước, anh đi phía sau. Không thể nào, đây là quy củ bao nhiêu năm vậy? Nhìn anh nghiêm trang dặn dò so, tôi chỉ thấy buồn cười. Không phải là quy củ gì, chỉ là để em tiện hơn thôi, chỉ có vậy thôi. Nói đến tiện hơn, em cảm thấy để người tiện hơn chiếu cố người không tiện mới đúng. Tranh luận trợn mắt. Cảm ơn đã nhắc nhở, anh hành động rất tiện. Không yếu thế, một câu nghẹn chết luôn. Dứt lời, anh vẫy tay bắt taxi, thấy anh ngồi vào, tôi cũng chui vào. Không phải nói muốn đi bộ về à? Anh hỏi tôi. Đằng trước có một quán miếu, vẫn muốn đi xem, hôm nay vừa vặn tiện đường, anh đi với em đi. Anh lạnh lùng ngồi lại chỗ, không rõ ý đồ của tôi, rõ ràng trên suốt đường đi cũng không nói một lời nào. Tôi nói với lái xe, làm phiền chú ngừng trước quán miếu. Xe chạy không tới 10 phút tới quan miếu, tôi và Lịch Xuyên cùng xuống xe. Miếu rất nhỏ, hương khói được lo đầy đủ, trước cửa trên một hàng đèn lồng, đỏ rất to. Ở giữa thờ một pho tượng gỗ cao một trượng, tay cầm một cây đại đao, mặt như trọng tào dâu dài phết phơ. Khí thái uy vũ, đỉnh đầu có bốn chữ, nghĩa bình càn khôn. Cửa có bậc thềm cao tối gối, lúc Lịch Xuyên đi vào, đúng là có chút phiền phức. Anh không thể không dùng tay nâng chiếc chân dài kia lên mới có thể đi qua. Chúng tôi cùng đi tới trước mặt quan công. Tôi đốt bàn nến hương, vái trong không khí, lầm bẩm, sau đó nói Lịch Xuyên, anh đọc tam Quốc diễn nghĩa chưa? Từng nghe nói qua. Biết chuyện Lưu Quan Trương kết bái không? Biết. Lịch Xuyên, em muốn kết bái với anh. Cái gì? Anh không tin vào lỗ tai mình. Cái gì? Em, Tạ Tiểu Thu và anh, Vương Lịch Xuyên kết bái thành huynh đệ. anh mắt anh trở nên mê hoặc. Vì sao? Anh biết mà, theo tình huống hiện tại của chúng ta, quan hệ huynh đệ tốt hơn quan hệ đồng nghiệp nhiều. Anh lắc đầu. Không biết. Đạo lý rất đơn giản, nếu là quan hệ đồng nghiệp, thì ở bất cứ thời điểm nào, quan hệ đồng nghiệp cũng có thể phát triển thành người yêu. Chắc chắn anh không hy vọng quan hệ của chúng ta phát triển theo hướng đó đúng không? Anh gật đầu. Đúng. Cho nên quan hệ đồng nghiệp không phải là phương án giải quyết tốt. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không cho anh rời mắt. Nhưng mà huynh đệ lại không giống như vậy, huynh đệ không thể phát triển thành người yêu. Nếu là như vậy, sẽ là loạn luân. Chuyện loạn luân, anh và em chắc chắn không làm đúng không? Anh lạnh mắt nhìn tôi, không hé răng, không nói tiếp, đang đoán xem tôi dùng mánh khóe gì. Tôi không để ý tới anh, tiếp tục nói, giọng điệu vẫn như cũ. Nhớ năm đó, Lưu Quan Trương, ba người kết nghĩa vườn Lào, lấy Ô Ngưu và Bạch Mã để tế, thề cuộc đời này, không cầu sinh cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện chết cùng tháng cùng năm. Mỗi lần đọc tới đoạn này, em đều vô cùng kích động. Lịch Xuyên nhíu mày, giống như tôi là người ngoài hành tinh vậy. Mặc kệ anh, tôi nhét ba nến hương vào tay anh, cao rộng thề với bức tượng gỗ. Thương thiên ở trên, hoàng thổ ở dưới, tôi tạ Tiểu Thu và Vương Lịch Xuyên, Ngay tại lúc này, trước mặt quan đế, kết thành huynh đệ. Từ nay về sau, có phúc cùng hưởng, có hạn cùng chịu, hoàng thiên hậu thổ, chứng giám cái tâm này, lưng nghĩa phong ân, thiên nhân cộng lục. Đúng vậy, các bạn đọc thân mến, tôi đang lập lại một chương nào đó trong truyện kiếm hiệp. Tôi đọc quá nhiều chuyện kiếm hiệp, chính xác là cảnh trong chuyện nào nhất thời không nhớ. Tôi cảm thấy vấn đề của tôi và lịch xuyên dùng vấn án hiện tại không giải quyết được, chỉ có thể đổi thành tình cảnh cổ đại. Trong bối cảnh tràn ngập không khí cổ đại này, ngắn ngủi xuyên qua một lần. Từ cổ trí kim, biết bao nhiêu người từ diễn thành yêu mà tôi lại vì yêu mà diễn. Ngẫm lại thử xem tôi mệt đến cỡ nào. Tôi rộng rạc, đọc xong lời thề, lại phát hiện lịch xuyên nghiêng người qua đứng cạnh nhìn tôi, cười lạnh liên tục. Anh là nam, em là nữ, xin hỏi chúng ta làm sao có thể thành huynh đệ? Anh nói. Dứt lời anh bẻ cây nhang trong tay, ném vào trong lư hương, lấy khăn ra lau tay, tính bỏ đi. Cái anh lịch xuyên này, bên ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng một khi đã quyết định rồi, liền mơ tường quay đầu. Đợi chút, tôi giữ chặt anh lại. Đây là mục đích em muốn anh tới ngày hôm nay, chỉ cần anh kết bài với em, em thề từ nay về sau, ở trước mặt anh, em chỉ là đàn ông, không là phụ nữ. Em và anh là quan hệ giữa giống đực với giống đực. Khuôn mặt người đứng trước mặt tôi đã nhăn thành một chữ V thật to, sống được. Anh đương nhiên biết, giữa người với người có rất nhiều loại quan hệ, yêu đương chính là một trong số loại đó. Đối với chúng ta mà nói, nó có thể trở nên quan trọng, cũng có thể trở nên không quan trọng. Nếu chặt đứt tầng quan hệ này, giữa chúng ta sẽ trở nên thật nhẹ nhàng. Cái gọi là nhẫn nhất thời sóng êm gió lặng, tiến thêm một lại bước tan sương nát thịt, chẳng bằng lùi từng bước biển rộng trời cao. Anh thấy sao? Tôi liếm liếm môi, cũng không biết mấy câu này ở đâu chui ra. Thật ra tôi tuyệt đối không muốn thăng hoa nhanh như vậy. Nhưng mà, hiển nhiên lịch xuyên đã bị chàng nói tỉ câu này của tôi làm cho hồ đồ. Tôi tiếp tục tận tình khuyên bảo. Nếu anh kết bái với em, em có thể có closure. Em cam đoan với anh, em lập tức sẽ hướng tới cuộc sống mới. Lập tức bắt đầu tìm bạn trai, sau đó yêu đương, kết hôn, mua nhà, sinh con, hiếu kính cha mẹ chồng, mua bảo hiểm nhân thọ, sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc hoàn mỹ. Anh nghe tới mức ngẩn ra, nhìn tôi nửa ngày với nói. Em cam đoan, em thật sự có thể cam đoan. Buồn cười, đương nhiên, Quan Gia Gia là người nào? Quan Gia Gia là người đại thế phục ma của tam giới, thần uy xa Trấn thiên tôn. Em đứng trước mặt ông ấy nói dối. Không sợ bị trời đánh à? Tôi ra sức vỗ vỗ vài lịch xuyên. Lịch xuyên, người thụy sĩ cũng rất hào sảng Anh sảng khoái chút đi, đừng bội đen văn hóa nước anh được không? Thành thật, lịch xuyên nghĩ đây là một truyền thống xa xưa của dân tộc Trung Hoa. Thành thành thật thật niệm lời thề trước mặt quan gia gia. Từ nay về sau, anh là đại ca, anh phải bảo kê em, ha ha. Cho dù chúng ta có phải huynh đệ hay không? Lịch xuyên chừng to mắt, nói với tôi một câu chân thành. Anh vĩnh viễn che chở em. You can always count on me. Em luôn luôn có thể dựa vào anh. Lịch Xuyên không phải người theo Christ, nhưng đều có tật xấu mà tất cả người nước ngoài yêu thích Trung Quốc phải mắc phải. Nhiệt tình yêu thương văn hóa của chúng tôi đến mức mê mẩn. ví như Lịch Xuyên lúc nào cũng khen kiến trúc Phật giáo không ngớt miệng. Gặp nghi thức tôn giáo nào đều thành kính cúng bái, sợ người khác khinh anh là người ngoại quốc. Câu này anh nói bằng tấm lòng mình. Tôi nghe được cảm xúc lan tràn mênh mông. Phải biết rằng, cho dù là người yêu hay là bạn bè hay huynh đệ, anh nói với bạn những câu này không dễ dàng. Những câu nói tiếp theo, trôi từ miệng tôi ra không kích động, tuyệt đối không phải ánh trăng, tuyệt đối không thể nói nên lòng tôi. Lịch xuyên, anh vẫn về Thụy Sĩ đi, không cần để ý tới em. Tục ngữ nói, tứ hải sai huynh đệ, chỉ cần anh nhớ lâu lâu gửi email cho em là được. Anh nhìn tôi về mặt có chút giật mình. Em, em bảo anh về Thụy Sĩ Ừ Tôi hít một hơi khí lạnh Mũi ê ẩm, sợi dây trong tim sắp đứt Đơn giản thích anh một hồi Làm người tốt Phải làm người tốt tới cùng Đưa Phật đưa tới Tây Thiên Năm mới không khí mới Anh nói có đúng không Anh đứng ở đó, nửa ngày không hé răng Một lát sau mới Ừ một tiếng Nói, đi thôi Lúc qua bậc cửa Tôi đưa anh đi qua, anh không cự tuyệt Lúc lên xe bỗng nhiên anh nói Tiểu Thu, em đừng biến thành giống được nhanh như vậy được không? Ít nhiều gì cũng phải cho anh một thời kỳ quá độ chứ Tôi nhìn anh đầy ẩn ý, trong lòng tôi đau đớn vô cùng Lịch Xuyên, có phải bây giờ anh thấy thoải mái hơn không? Anh không trả lời, một đêm ngủ an ổn Hôm sau thu dọn hành lý, mọi người lên máy bay Hai giờ sau tới Bắc Kinh Người thân sớm đứng chen trúc trong đám đông Ôm nhau, ai về nhà đấy Rina và Tế Xuyên lập tức chuyển cư về Thụy Sĩ. Lịch Xuyên nói công trình của Ôn Châu vừa mới bắt đầu, còn rất nhiều bàn thiết kế kèm theo nữa. Anh chỉ định làm, vì vậy anh sẽ ở lại Bắc Kinh. Chúng tôi vẫn đi cạnh nhau, tính đi taxi chung, nhưng vừa mới đi ra đám đông, tôi chợt nghe có người gọi tôi. Ania Nhìn theo tiếng kêu là tiêu quan. Đã lâu không gặp, tôi có chút không tin người đứng trước mặt mình là tiêu quan. Làn da màu lúa mạch, giữ mùa đông mặc áo tay ngắn lộ ra hai cánh tay trắng kiện mạnh khỏe ấn tượng của tôi về tiêu quan vẫn là thương nhân kinh doanh văn hóa thành công không phải là kẻ cơ bắp nhưng hôm nay tôi cảm thấy trên người anh tràn đầy không khí vui mừng của ngày hội tràn đầy tinh lực hơn người anh ta mặc một bộ đồ tennis trắng đeo một chiếc túi tennis trắng ung dung đứng chờ ở một bên tiêu tổng vừa đánh tennis xong thuận tiện tới đón em vị này chắc là danh tiếng vang xa Vương Lịch Xuyên Tiên Sinh Anh ta vươn tay, bắt tay với Lịch Xuyên thật nhiệt tình, thật lão luyện Anh là... Tiêu quan, đến từ công ty phiên dịch cửu thông Biên chức của Annie vẫn ở cửu thông cho nên tôi và anh đều xem như là thủ trưởng của cô ấy Tiêu Tiên Sinh, xin chào Tôi rất thân với Giang Tổng, trương tổng của quý công ty Ngoại trừ phiên dịch ra, chúng tôi còn có liên hệ khác về nghiệp vụ Tôi cũng có đầu tư một chút vào bất động sản, đây là danh thiếp của tôi. Vì dùng hai tay nhận tấm danh thiếp này, Lịch Xuyên phải thả hành lý xuống, lại thả luôn gậy trống xuống theo. Thật xin lỗi, tôi không mang danh thiếp, lần sau nhất định sẽ bổ sung. Lịch Xuyên nói như vậy. Nghe nói hạng mục ở Ôn Châu, CGP đã trúng thầu. Đúng vậy, tin tức của tiêu tiên sinh nhanh nhạy thật. Trước kia tôi làm ở Viện Thông Tuấn Xã Quốc gia. Chúc mừng, chúc mừng, biểu hiện của Ani cũng khá tốt đúng không? Vô cùng tốt, cảm ơn các anh đã đề cử cô ấy tới CGP. Tiêu quan khoác tay cười nói, Cửu thông và CGP là quan hệ gì? Đương nhiên là chọn người tốt nhất cho các anh rồi. Vương tiên sinh có xe tới đón chưa? Tôi có thể lái xe đưa anh về. Cảm ơn, không cần, tôi tự ngồi taxi là được. Vậy tôi không khách khí bắt cóc Ani đi vậy. Tiêu quan tùy tiện cướp hành lý của tôi, sách trên tay mình. Không thành vấn đề, Ani cần xả hơi một chút Lịch Xuyên thản nhiên nói Tạm biệt Tạm biệt Trên đường tới bãi đỗ xe tiêu quan nói Ani, em bị cái gì đà kích mà mắt sưng thành như vậy? Ông vỏ vẽ chích. Sì, nói dối cũng phải khoa học một chút đi Mùa đông làm sao có ông vỏ vẽ Không phải khóc nhè thành như vậy đi Chuyện gì mà nghiêm trọng tới mức đó Khiến cho em khóc thành như vậy Không liên quan gì tới anh Tâm trạng không tốt Chán ghét việc truy hỏi không dứt của anh ta Gửi cho em một lá thư Không thấy em trả lời Cũng quá chậm trễ thủ trưởng đi Anh ta mở cửa xe Ý bảo tôi ngồi vào Phát hiện không tôi mới đổi xe Là một chiếc Audi Tản ra mùi da thật À vậy à Không nhớ rõ trước đây anh ta đi xe gì Mới mua một tuần liền ăn hai vé phạt Tại sao Quá tốc Sau đó anh ta nói về Audi khoảng 15 phút, các loại tính năng, các chỉ tiêu và so sánh các xe đời khác. Tôi cảm thấy thật vô vị. Cái người vương lịch xuyên kia, em có thân với anh ta không? Bình thường, quan hệ công việc. Anh ta có dễ nói chuyện không? Cũng được, không rõ lắm. Tôi có một công trình ở đây, tiền rót vào gần đủ rồi, muốn kéo anh ta vào đầu tư. Kiến trúc cũng muốn nhờ anh ta thiết kế. Vậy tự anh đi nói chuyện với anh ta? Không vội. Anh ta nói, ô tô sẽ vào một con phố nhỏ. Chỗ này mới mở một tiệm cơm tô châu nghe nói tay nghề đầu bếp khá giỏi, vẫn muốn tới ăn thử. Quê tôi ở tô châu em có thấy hứng thú không? Sao lại không biết xấu hổ để anh mời được? Đừng khách khí. Xe ngừng trước tiệm cơm, tôi không hơi sức nào mà để ý anh ta đi đâu nhìn qua thấy mặt tiền của tiệm không lớn bên trong được sửa sang vô cùng tỉ mỉ nhân viên nữ mặc sườn xám ngắn tà cùng màu thật ra ngoại trừ lịch xuyên tia quan là người đàn ông thứ hai dẫn tôi đi ăn một mình không thể không nói đàn ông trên thế giới này cũng thiên hình vạn trạng như phụ nữ tôi không khỏi nhớ tới mấy câu lịch xuyên nói muốn tôi move on sau đó tôi càng không ngừng nói thầm trong lòng move on move on thực đơn được mang ra Tiêu quan hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi không có ấn tượng gì về đồ ăn tô châu. Kêu anh ta gọi giúp tôi. Anh ta thuần thục gọi món, gọi rượu. Tôi vốn không có khẩu vị gì, đồ ăn tô châu lại hơi ngọt. Tôi xin người bán hàng một lọ tiêu. Xin lỗi quên hỏi em là người ở đâu. Người Vân Nam. Người Vân Nam hèn gì thích ăn tiêu. Tôi thì không thể đụng vào một chút hạt tiêu, ăn một lần liền sạch. Lần trước có tới nhà một người bạn, vợ cậu ấy là người tứ xuyên Trong không khí có mùi tiêu rất nặng, tôi vừa tới cửa lần bị sặc, hò nửa ngày mới thở được Vậy sau này tôi cách xa anh một chút, tôi không cay không vui Tôi nhìn anh ta cười mỉa Cho nên lọ tiêu này là một thứ tốt, sau này ra ngoài ăn tôi chỉ cần nhớ mang theo một lọ tiêu là được Ego lớn như vậy, tôi không phản đối đâu Đối với người ăn cay mà nói, hai chữ lọ tiêu này đúng là nhục nhã. Tôi không thích ăn tiêu lắm, thích nhất ăn tiêu vụ cuối của mùa thu. Vị đậm, rất cay, cay tới mức miệng không đau mà đau dạ dày. Tiếp theo, anh ta bắt đầu nói tin tức quốc tế một năm qua, thị trường chứng khoán Mỹ, xung đột plastic, giá, dầu thô, Triều tiên thử nghiệm vũ khí hạt nhân, bạo động Thái Lan, chính sách của EU với Trung Quốc. Anh ta lại dừng lại rất lâu, đề cập tới vấn đề Saddam Hussein Sau đó anh ta bắt đầu nói tin tức thể thao Bóng đá ý Cúp C1 Dừng lại thật lâu ở tennis Tôi vừa nghiêm trang nghe Vừa nghiêm trang gật đầu Thật tốt, khỏi phải đọc báo Sao lúc thi lên cao học Lại không gặp được người này Những câu về thời sự cũng không cần ôn tập Bình thường em giải trí bằng cái gì Thấy tôi nửa ngày không hế răng, Chỉ lo gật đầu ăn cơm Anh ta không thể không đổi đề tài Xem TV, đọc sách và ngủ. Em có xem thời sự không? Chưa bao giờ xem. Cảm anh ta sống như sắp rớt xuống luôn vậy. Chưa bao giờ xem, em không bao giờ quan tâm tới tình hình thế giới. Không quan tâm, tôi thiển cận lắm. Vậy làm sao em thi lên nghiên cứu sinh được? Đề cử. Vậy em xem gì trên TV? Phim giờ vàng, ly hôn kiểu Trung Quốc không nói chuyện tình yêu, có khi xem phim hành động và phim hài của Châu Tinh Trì. Anh ta thổn thức, em có đọc báo hàng ngày không? Có nha, tin tức giải trí, gia cư, cuộc sống thành phố, chỉ đọc 3 tờ này thôi, những tờ còn lại cầm lên đều bỏ xuống. Tạp chí thì sao? Tôi là độc giả trung thành của, trích văn của độc giả, cũng đọc gia đình và ngôn tình, có khi đọc một chút kim cổ truyền kỳ, không phải kỳ nào cũng đọc em thích tác giả nào nhất an yêu bảo bối đỗ nhược hoa sen xanh sao mấy tên này tôi chưa bao giờ nghe à họ đều là nhà văn mạng vô cùng nổi tiếng đề cử nhiệt liệt bộ thiên vũ của đỗ nhược không thể không tưởng sở thích văn học của em ừ, nói thế nào đây cần nâng cao hơn tôi đề cử tiểu thuyết thế thiết thành đàn của tô đồng phụ nữ đều thích đọc trương ái linh cũng khá hay manh manh thích diệt thư và lý bích hoa tôi vội vàng nói đúng rồi anh và manh manh thế nào rồi có nối lại tiền duyên không tiền duyên sao được bỏ lỡ liền bỏ lỡ manh manh khá tốt nha trẻ đẹp lại có tài mốt đứng cạnh anh rất xứng đáng thật đó anh ta uống một ngụm rượu cười em hiểu mà có một quyển sách từng nói rồi người đang yêu chia làm hai loại một loại là kiểu chữ tình Người như vậy trong tình yêu chỉ tìm kiếm một bóng dáng lý tưởng, chẳng sợ vấp phải nhiều lần trắc trở Cũng có chí thì nên, một loại là kiểu tự sự, thích đủ kiểu người. Manh manh thuộc loại người sau tôi đã bị cô ấy tự sự một lần rồi. Em thì sao, chữ tình hay tự sự? Không biết, chưa nghiên cứu bao giờ. Tôi lau miệng nói, tôi ăn xong rồi. Mặt anh ta có chút khó coi, vì vừa rồi chỉ lo nói chuyện, anh ta không động đũa bao nhiêu. Tôi thì lại vừa nghe vừa ăn, chiến đấu xong rất nhanh. Không ngờ em ít nói như vậy. Anh ta nói, đúng rồi, quyển sổ kia phiền em làm nhanh hơn một chút được không? Người ta đang cần gấp. Tôi cần một tuần, không lâu quá đi. Đương nhiên là không quá. Tôi rảnh không, chỗ tôi có dạp chiếu phim gia đình, bạn bè và có mang mấy địa phim tới từ nước ngoài về. Hiệu quả âm thanh khá tốt, vài người bạn muốn tới xem, nam nữ đều có, em cũng tới đi. Chà, hôm nay tôi hay xây máy bay, lần khác đi. Tôi làm bộ dạng như sắt ngất. Anh ta đánh giá tôi cười khổ. Tôi ít hấp dẫn vậy à? Anh yêu, tôi chưa bao giờ có cảm giác thất bại như bây giờ trước mặt phụ nữ. Cuộc đời không phải lúc nào cũng đẹp rực rỡ. Anh gọi nhân viên tới tính tiền. Chưa từ bỏ ý định, anh ta lại hỏi. Em không thích yêu đương với tất cả đàn ông hay là chỉ không thích với tôi thôi? Đừng nói là anh đang ám chỉ tôi là lesbian đây nha. Sao vậy được? Anh ta nhìn tôi nói. Em sẽ là... Như vậy à? Hoàn toàn hết chỗ nói, tôi ném cho anh ta một ánh mắt xem thường. Anh ta đưa tôi về nhà, trên đường không nói một lời nào. Lúc xuống xe, anh ta quay cửa kính xuống nói với tôi. Anil, tôi cũng là kiểu chữ tình. Khi mà kiểu chữ tình gặp được kiểu chữ tình, bén lửa là chuyện sớm muộn ánh mắt người này nhìn tôi nóng rực làm tôi cảm thấy hơi nóng xong rồi sụp hố lương tâm thức tỉnh tôi cảm thấy hơi áy náy tiểu quen tâm trạng của tôi hôm nay không được tốt mắt sưng anh cũng thấy mấy câu tôi vừa nói anh cũng đừng để ý tâm trạng không tốt không bằng tối nhà tôi xem phim đi nói chuyện với mọi người thì tâm trạng sẽ tốt lên thôi chưa từ bỏ ý định anh ta lại cố gắng lần cuối cảm ơn tôi không đi Tôi về phòng đóng cửa, ngã trên giường, như tới một câu Lịch Xuyên từng nói. Nếu em quen với việc đàn ông đối xử tốt với mình, tương lai em sẽ gả cho một người có vẻ tốt. Lịch Xuyên, anh hại chết em. chương 32 Bạn có biết? 1. Một... Để sản xuất một calo sữa bò cần tốn 78 calo dầu mỏ, trong khi đó để trồng một calo đậu nành chỉ cần tốn 1 calo dầu mỏ. Nếu bạn kiên trì ăn chay mà không phải ăn thịt, bạn đang cống hiến cho công cuộc bảo tồn tài nguyên không thể tái sinh đang giảm bớt mỗi ngày của thế giới. Hay bạn có biết, sản xuất sữa động vật tốn nước gấp 3 tới 15 lần so với việc sản xuất sữa thực vật. Nếu bạn kiên trì ăn chay, bạn đang bảo tồn tài nguyên nước quý giá cho nhân loại. 3. Nếu bạn biết để chế tạo một bao thịt bò cần trong 16 bao đậu nành và ngũ cốc, tại sao bạn không ăn trực tiếp đậu nành và ngũ cốc? Như vậy có thể giảm bớt tiền cho việc thuê nhân công đóng gói, cống hiến cho việc bảo vệ môi trường. 4. Nếu bạn biết để có thể có nhiều diện tích mở rộng chăn nuôi, mọi người chặt phá rừng rậm và rừng thưa nhiệt đới, carbon dioxide trên trái đất được hấp thụ nhờ cây cối. Nếu bạn kiên trì ăn chay là đã bảo vệ rừng, tinh lọc không khí. 5. Người ăn chay không suy dinh dưỡng, thực vật có thể cung cấp tất cả các dinh dưỡng mà chúng ta cần. 6. Bạn có biết trong chuỗi thức ăn, động vật nằm ở vị trí rất cao, vì vậy thì động vật tồn chứa nhiều thuốc trừ sâu hơn thực vật, ví dụ như thuốc sát trùng, thuốc trừ cỏ. 7. Bạn có biết để động vật có năng suất cao, người chăn nuôi đã sử dụng hơn 2 vạn loại thuốc bổ sung để duy trì sức khỏe và nâng cao sản lượng của nó trong đó có steroid, chất kháng sinh, hormone. Nghĩ lại xem, nếu bạn thích ăn thịt, tương đương với việc ngày nào bạn cũng ăn chất kháng sinh đấy. 8. hãy nghĩ là tất cả các loại ký sinh trùng và vi sinh vật gây nguy hiểm tới sức khỏe con người trên động vật. Bạn thấy sán heo chưa? Vượt quá số lượng thực vật có rất nhiều. 9. đặt cùng một lúc củ cải và một cái đùi gà ở ngoài trời một ngày, nhìn xem ăn loại nào sẽ làm bạn bị bệnh trước. 10. Nghiên cứu của một y học chứng minh, ăn thịt sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim. 11. Đồ chay có thể phòng chống ung thư. Các nguyên tố chống ung thư đã được tìm ra như vitamin C, B17, beta-carotene, NDC, đều được tìm ra trong thực vật mà không phải là động vật, mà các sản phẩm chế biến từ thịt có thể giải phóng benzen và các chất gây ung thư. 12. Đồ chay có thể giảm bớt các loại bệnh sau, loãng xương, sỏi thận, sỏi mật tiểu đường, cách chứng sơ cứng, viêm khớp, mụn béo phì, máu nhiễm độc. 13. Cho nên bạn có thể trường thọ, trường thọ, cho nên bạn tiết kiệm được không ít tiền chữa bệnh. 14. Người ăn chay tiết kiệm được tiền, giá phổ biến của thực vật rẻ hơn động vật. 15. Nghiên cứu của khoa học cho thấy người ăn chay có IQ cao hơn người ăn thịt, cố nhân đều nói, nhục thực giả bỉ, vị năng viễn mưu. 16. Về mặt đạo đức bảo vệ động vật không bao giờ sát sinh câu lạc bộ những người tinh khiết quan tâm thân thể quan tâm động vật quan tâm môi trường quan tâm trái đất khu triều sương bắc kinh phố n số nhà 32 họp thứ hai hàng tuần điện thoại xx gặp nam cung tiên sinh tôi thuê một nhà trọ một phòng khách một phòng ngủ ở gần cửu thông tiền thuê hàng tháng 2.000 tệ là 1 phần ba tiền lương của tôi đó là ký túc xá của một sở nghiên cứu Chủ có hai căn, vốn để dành cho kết hôn, còn lại đi Thượng Hải nên cho thuê. Rất nhỏ, nhưng là nhà ở mới, rất sạch sẽ, có nhà bếp và toilet với đầy đủ đồ dùng. Mỗi ngày mở hộp thư ra, tôi đều nhận được một vài mẩu quảng cáo kỳ quái. Trước đây tôi đều không thèm nhìn, liền quăng vào thùng rác. Nhưng mà gần đây cuộc sống nhàm chán với mức có chút buồn bực, nhàm chán tới mức với khu mua sắm cũng lấy mấy tờ báo ra để nghiên cứu. Sau đó mặc kệ có cần hay không đều chạy loanh quanh mua đồ giảm giá Từ lúc trở về từ Ôn Châu tôi tốn 2 tuần để phiên dịch quyển sổ tay bán đấu giá kia cho tiêu quan gửi bạn thảo dịch xong cho anh ta anh ta đưa cho tôi một vạn tệ Tôi không khách khí nhận Bỗng nhiên tôi hiểu được tầm quan trọng của đồng tiền Tôi cũng rất cần tiền Trước kia đào óc đều dồn lên việc nhớ nhung Lịch Xuyên không quan tâm gì tới cuộc sống của mình Bây giờ Lịch Xuyên muốn tôi move on không có tiền làm sao move on được Ngoại trừ cần tiền ra, tôi còn cần một phong cách sống nữa. Mấy năm nay tôi mơ màng, cuộc sống hàng ngày cho dù gọn gàng ngăn nắp nhưng cũng vô cùng hỗn loạn. Vô cùng hỗn loạn là vì chỉ cần không làm việc, không học hành, tôi liền trở nên hoảng hốt, xa vào lốc xoáy nhớ nhung khổng lồ. Cho nên cuộc sống mỗi ngày của tôi phải sắp xếp tràn đầy, khiến cho tôi mệt mỏi dã rời, thời gian chia thành từng mảnh nhỏ, mỗi mảnh cách nhau nửa tiếng. Như vậy tôi không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ lung tung. Lớp yoga của tôi một tuần học 3 buổi, mỗi buổi 60 phút. Trong lớp toàn là các bà mẹ tới giảm béo. Tập yoga xong, đôi khi mọi người sẽ tìm chỗ nào đó để uống trà và ăn điểm tâm Sau đó tôi đi sông hơi, sông hơi 20 phút lại đi bơi. Về năm của trung tâm thể thao rất mắc, phải sử dụng hết công suất mới được. Về nhà là khoảng 8-9 giờ, mệt chết đi được, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Nếu ngủ không được, tôi lần uống bia, ăn cánh gà hoặc là ra tiệm ăn gần nhà ăn để ăn thịt xê nướng, nói chuyện phiếm với người lạ. Cuối tuần tôi đi bar, quán bar không ai thích, tôi cũng đi. Tôi thích nhất là đến quán Bormir, có tính chất nửa như phòng trà, rất nhiều người muốn làm nghệ thuật, thơ ca thì đều vào đó. Tôi hoạt động trong đó 3 năm, ai ở đó cũng quên mặt tôi, nhưng tôi lại không thân với ai hết. Tôi thích tới chỗ đó vì ở đó có thể hút thuốc, có cà phê ngon, rượu ngon, trang trí phong cách Bohemian tôi thích. Cả quán vừa tối vừa ồn ào, tràn đầy mùi bạc hà. Các cô gái tô mắt đen thui, tóc dài quận sóng, tay và cổ đeo trang sức sáng trưng. Cách nói năng cũng cao nhã. Họ nói về từ Hugo đến Zola và rất nhiều những chuyện khác. Cũng có thể là đàn ông nói về phụ nữ, phụ nữ nói về đàn ông, hoặc là đọc thơ diễn cảm. Tuy nhiên tôi không tham gia mấy cái đó, tôi chỉ ngồi lại chỗ buồn bã hút thuốc, uống cà phê, uống rượu, giống một nhà văn đau khổ. Nếu gặp phải người quen, tôi cũng tùy hứng nói chuyện một lát. Không lâu, chỉ cần nhắc tới tờ Chi âm và trích văn của độc giả trong vòng một giờ là có thể chấm dứt chiến đấu. Không biết vì sao, sau khi lịch xuyên bỏ đi, tôi mất hết hứng thú yêu đương với đàn ông. Tôi và những người chung quanh, cho dù là hàng xóm hay đồng nghiệp, đều giữ khoảng cách rất xa. Tôi sẽ tham gia vài hoạt động tập thể, cũng sẽ có qua lại, ngoại trừ những thứ đó ra, không nói nhiều một câu, không đi nhiều hơn một bước. Tôn chỉ của tôi là tay tàm ôm ít, trả về nguyên si, không nợ ân tình, không liên lụy gì. Cho dù như vậy, hàng tuần tôi vẫn có một hay hai buổi tối rất rảnh, làm cho tôi cảm thấy cuộc sống của mình vừa không có chất lượng, lại không có ý nghĩa. Lịch xuyên, chẳng lẽ tôi sống vì lịch xuyên à? Đau khổ vì tình, dùng nước mắt để rửa mặt, đây là trạng thái của tôi sao? Không, tôi còn thoát khỏi tất cả mọi dối rắn, tìm một mục đích cao thượng để tồn tại. Tôi vẫn chưa nghĩ ra được mục đích cao thượng để tồn tại cho mình, mãi cho tới khi tôi nhìn thấy mẫu quảng cáo này. Thế giới này không phải chỉ có mình lịch xuyên, còn có động vật bị đe dọa, còn có tài nguyên cạn kiệt, còn có không khí ô nhiễm và nguy cơ chiến tranh. Tôi phải bảo vệ động vật, tôi muốn quan tâm tới trái đất, tôi muốn trở thành người tinh khiết. Máy móc, tôi gọi điện thoại gặp được người đàn ông tên Nam Cung kia. Trong điện thoại là một giọng nam chung rất êm tai Hoan ngành bạn tới người tinh khiết. Chúng tôi là câu lạc bộ miễn phí, mọi người đều là người thích ăn chay. Tụ tập lại nói chuyện, mỗi tuần gặp nhau vào thứ hai trao đổi kinh nghiệm ăn chay, chỉ như vậy thôi. Mỗi lần hơn 2 tiếng, không nhiều không ít. Đúng vậy, chúng tôi có phòng hoạt động riêng của câu lạc bộ, còn có bếp riêng nữa, không ít lần chúng tôi tới để trao đổi kinh nghiệm nấu nướng. Bạn tới đi, chiều nay có hoạt động đó. Người tên Nam Cung kia, tên là Nam Cung thật, trước đó tôi còn tưởng là tên giả. Tôi là Nam Cung Lục Như. Tiếp đoán tôi là một người đàn ông vóc dáng cỡ trung, tướng mạng bình thường, khoảng hơn 30 tuổi. Sắc mặt hồng hào, thân hình khỏe mạnh, tinh lực dư thừa, giọng nói như chuông ngân. Tôi là Tạ Tiểu Thu. Xin hỏi bạn có phải là người ăn chay không? Không phải, tôi đang định phát triển theo hướng này. Không thành vấn đề, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn. Tôi rất thích ăn thịt, xem truyền đơn của anh, tôi rất có cảm giác tội lỗi. Truyền đơn dùng để tuyên truyền, không nghiêm trọng tới mức đó đâu, ha <cười> ha. Anh ta nói, hội viên của chúng tôi rất nhiều, nhưng bình thường hoạt động khoảng 10 người một tổ nhỏ, mọi người nói chuyện với nhau, cái gì cũng nói. Chúng tôi tụ tập lại là vì chúng tôi đều là người ăn chay, những vấn đề khác thì không giống nhau, cho nên bạn đừng nghĩ chúng tôi toàn nói chuyện về ăn chay, giống như chúng tôi là một đám khủng long ăn cỏ vậy. Anh ta mời tôi ngồi sofa, đưa cho tôi một ly nước lọc. Giới thiệu tôi trước đã, tôi là vegan, người ăn chay nghiêm khắc nhất. Tôi không ăn thịt, không ăn cá, không ăn trứng cá, không ăn trứng, không uống rượu, không uống sữa, không ăn mật ong, không ăn bất cứ thứ gì chế biến hoặc tinh luyện từ bộ phận của động vật. Không mặc áo da Anh ta liếc tôi một cái Ánh mắt dừng ở khăn quảng cổ bằng tơ lụa của tôi Tôi cũng không dùng sản phẩm tơ tằm Tằm cũng là động vật Tôi vội vàng tháo khăn xuống Đương nhiên trong số chúng tôi Cũng có những người không nghiêm khắc lắm Có vài người ăn cá, vài người ăn trứng Vài người uống sữa Nhưng tuyệt đối không ai ăn thịt Tôi sẽ nói gương anh, anh không ăn gì tôi không ăn ấy Bạn có nuôi thú cưng không? Chó mèo gì đó Không có Nhưng tôi rất thích những con thú nhỏ, chương trình Thế giới động vật là chương trình tôi thích nhất. Bây giờ, cách giờ bắt đầu hoạt động còn nửa tiếng. Về đồ chay, bạn còn vấn đề cụ thể nào cần tôi trả lời không? Tôi muốn biết làm sao để trở thành một người ăn chay, quá trình cụ thể là gì. Đầu tiên, bạn muốn bắt đầu từ ngày nào? Hôm nay, tôi nhìn anh ta. Hiện tại, ngay lúc này, giờ phút này. Bình thường, tôi sẽ đề cử qua một quá trình tiến hành từ từ. Anh ta nói... Sợ bạn ăn thịt trong một thời gian dài rồi sẽ có tính ỉ lại rất lớn vào thịt. Bạn có thể không ăn thịt đỏ trong tuần đầu tiên, tuần thứ hai không ăn thịt trắng, từ từ sẽ tới. Tính ỉ lại, tôi cảm thấy đây là một từ rất quan trọng. Anh nói đúng, tôi phải vượt qua tính ỉ lại này, tôi hy vọng mình sẽ quyết đoán tiến vào giai đoạn ăn chay. Vậy chuyện đầu tiên bạn cần làm là gửi cho tất cả bạn bè, nhất là những người hay ra ngoài ăn cơm với bạn. Nói cho họ, từ hôm nay bạn quyết định trở thành một người ăn chay Được Bạn tự nấu cơ mà Lâu lâu nấu, phần lớn ăn cơm hộp Chỗ làm bao cơm trưa Cơm hộp tôi đề nghị bạn không ăn Không dinh dưỡng, cho dù thịt hay là rau Đều xào trong cùng một chảo Bạn có thể thử tự làm đồ chay Ở đây có không ít sách dạy nấu ăn Rất dễ học Còn nữa, đây là danh sách tất cả các tiệm đồ ăn chay Ở Bắc Kinh, không nhiều lắm Hương vị khá tốt, cũng không mắc Nhất là mấy tiệm, chùa. Chúng tôi thường tới đó liên hoan. Anh ta đưa cho tôi một quyền sổ nhỏ màu xanh lá. Cảm ơn. Bình thường, chuyện khiến những người như chúng ta đau đầu nhất là bạn bè đột nhiên quyết định liên hoan. Chúng ta không thể khiến họ thay đổi khẩu vị theo mình được. Cho nên chuyện xấu hổ hay gặp nhất là tới một nhà hàng, phát hiện không có gì chúng ta có thể ăn được, chỉ có thể nhịn đói. Vì vậy, tôi đề nghị bạn nên bỏ trong túi của mình một túi đồ ăn vặt để đề phòng lạc, hạnh nhân, hạnh đào gì cũng được được, tôi ghi điều đó vào vở lúc ăn chay, phải thông thả nhấm nháp, cẩn thận nghe phản ứng của cơ thể bạn, cảm nhận hương vị nguyên chất của thức ăn xanh, thời khắc nào cũng nghĩ tới sự khỏe mạnh của thân thể mình, nghĩ tới những động vật bạn cứu được, nghĩ tới nhân loại, nghĩ tới trái đất, tự nhiên và con người, hợp lại làm một bạn đang dùng hành động thực tế để cải thiện thế giới, xúc tiến hòa bình bạn phải cảm thấy tự hào Hiểu rồi Tôi nghĩ nghĩ, đột nhiên lại hỏi Tại sao anh vẫn không hỏi nguyên nhân khiến tôi muốn trở thành người ăn chay? Chúng tôi chưa bao giờ hỏi vấn đề này Đây là lựa chọn của bạn, không cần chúng tôi đồng ý Mỗi người đều có nguyên nhân riêng Chúng ta chỉ có sở thích giống nhau, cho nên tới với nhau Ví dụ như hội đọc sách, hội chơi cờ, hội chơi bài, hội câu cá cũng vậy Đúng là một câu lạc bộ lý tưởng Tôi phải tham gia tất cả các hoạt động à? Chúng tôi tổ chức rất rời rạc, muốn tới thì tới, không muốn tới thì thôi. Có vài người chỉ tham gia vài lần hoạt động đầu, phát hiện để tiếp tục kiên trì thì quá khó khăn, nên lại biến mất. Năm cung tiên sinh, tôi có thể hỏi anh một vấn đề cá nhân không? Hỏi đi, tại sao anh lại trở thành người ăn chay? Như thế này, tôi là người dân quê, trước đây cái gì cũng ăn, tôi có một em trai, từ nhỏ tình cảm rất tốt, chỉ có điều rất bướng bỉnh, tôi buộc nó đi nhập ngũ. Nó đi, kết quả trong lúc diễn tập nó xảy ra chuyện bị nổ tung, nát bét. Kể từ giây phút tôi nghe được tin đó, tôi không thể ăn bất cứ các loại thịt nào. Thật xin lỗi, tôi không nên hỏi anh chuyện này. Tôi thì thảo nói như vậy. Không sao đâu, đã lâu lắm rồi. Nói tới đây, bỗng nhiên anh ta xoay người, giọng nói có chút nghẹn ngào. Tôi cần im lặng một chút. Sau đó anh ta đi vào căn phòng khác. Tôi không tham gia lần hoạt động đó, số hộ quá nên bỏ đi. Về nhà, tôi nghiêm trang gửi thư cho các đồng nghiệp làm phiên dịch viên, tuyên bố tôi trở thành một người ăn chay, nhờ bọn họ chiếu cố một chút. Sau đó tôi dọn sạch tủ lạnh, vứt hết tất cả thịt và trứng, vứt hết đồ ăn vặt, vứt hết thịt bò khô, cá khô, ruốc Tôi xách giỏ đi chợ, mua một đống rau, trái cây, đậu hũ, sữa đậu nành. Tôi ăn rau một ngày, không cảm thấy khó chịu lắm, chỉ có điều buổi tối ngửi mùi thịt dê và cánh gà nướng, cảm thấy vô cùng thèm thuồng vội vàng chạy về nhà leo lên giường, chui đầu vào chăn. Sau đó tôi lại nhịn không được, lại chạy ra đường nhìn, sung sướng phát hiện, thật ra trong số những đồ nướng cũng có rau, ví dụ như đậu, hũ nướng, khoai tây nướng, bắp nướng, xà lách nướng, nấm nướng, ngoại trừ không phải thịt ra thì mùi vị cũng giống nhau. Trời ơi, quá là tốt! Bữa tối liền xử lý ở đây, lập tức ăn no căng. Hôm sau đi làm, không xịt nước hoa, trên người tản ra mùi rau củ. Về Bắc Kinh hai tuần, tôi chưa nói chuyện với Lịch Xuyên lần nào. Văn phòng Lịch Xuyên ở trên lầu, thời gian đi làm của anh không cố định. Chỉ có lúc đi họp hoặc vào giờ ăn trưa tôi mới thấy anh. Lịch Xuyên luôn cố ý gia tăng khoảng cách giữa tôi và anh, không bao giờ chủ động tìm tôi nói chuyện, tôi cũng không lại gần anh. Phần lớn thời gian, hai mắt chúng tôi đối diện, gật đầu một cái, đều tự lấy đồ ăn, đều tự về chỗ ngồi, ngay cả nói chuyện cũng không có. Lịch Xuyên cũng không gọi điện thoại cho tôi, ngoại trừ cần cho công việc, cũng không gửi email cho tôi. Tôi rất đau khổ, nhưng tôi không cần, chỉ cần biết rằng tôi và Lịch Xuyên ở trong cùng một tòa nhà, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh một lần, cho dù không nói câu nào, tôi cũng cảm thấy mỹ mãn, không cần điều kiện gì, tôi không thể move on. Tôi kém cỏi như vậy đấy. Cơm trưa của CGP đối với người ăn chay đúng là một sự khảo nghiệm lớn. Vì nhân viên làm việc ở đây, 80% là đàn ông tràn đầy sinh lực, không thịt, không vui, còn phụ nữ đều là những người thích hải sản. Tôi phát hiện những gì tôi có thể ăn chỉ có bánh, cơm, trái cây và salad. Hơn nữa sau khi ăn xong lại đói rất nhanh. May mà tôi có người cùng phe. Vì ăn uống điều độ và hình thể, Emma trên cơ bản cũng là ăn chay. Lâu lâu Emma cũng ăn một ít cá, số lần ăn không nhiều. Emma ăn rất nhiều tương salad, thật ra đó cũng là chế phẩm chứa thành phần sữa rất lớn. Tôi thì ngay cả tương salad cũng không ăn, tôi chỉ ăn rau. Vài nữ phiên dịch viên trong công ty hay ngồi cạnh nhau tám chuyện, đôi khi vừa ăn vừa nghe. Có khi vụng trộm liếc một cái lịch xuyên đang ngồi ăn cơm, ở một chiếc bàn xa xa Lịch Xuyên vẫn đẹp trai như vậy chỉ có điều hơi gầy mặc đồ tây thẳng thớm thật thần bí, thật mê người anh chưa bao giờ nhìn tôi Này, tụi bay đọc báo tổng bộ gửi xuống chưa? Emma nhỏ giọng nói Lịch Xuyên từ trước tổng đài CGP chuyển sang làm kiến trúc sư trường CGP dáng tận hai cấp mọi người biết chuyện gì xảy ra không? Một phiên dịch viên khác tên A Thiến cười nói Tao cũng thấy kỳ, vậy bây giờ Giang Tổng không phải thành thủ trưởng của anh ta sao? Thủ trưởng gì? Giang Tổng là CEO, anh ta là owner, hiểu chưa? Giang Tổng cùng lắm chỉ làm công ty thay nhà họ Vương thôi. Anh ta không làm tổng tài phần lớn là vì anh ta sợ mệt, nghe nói gần đây sức khỏe không tốt lắm, mỗi ngày chỉ làm việc hơn 5 tiếng thôi. Em à, nói như vậy. Tao thấy sức khỏe của anh ta rất tốt. Đúng rồi, cái chân kia của anh ta tại sao lại bị thọt vậy? bị liệt từ nhỏ à mình mình ở tổ tiếng đức hỏi tao đoán là bị viêm khớp mãn tính tao đoán là dị dạng bẩm sinh tao vẫn kiên trì là bệnh parkinson anh em đoán là gì chúng ta cá một người mười tệ đi em không biết tôi nghĩ nghĩ nói tai nạn xe cổ cát chân giả no no no lịch xuân không thể có chân giả được Chân giả là tụi chị đau khổ lắm, thà rằng anh ta bị Parkinson còn hơn. Mọi người nhất trí loại bỏ khả năng này, hết chỗ nói rồi. Đừng dùng thân thể người tàn tật để nhiều chuyện, không tốt lắm đâu. Tôi nói thầm một câu. Không ai để ý tới tôi, mọi người tiếp tục thảo luận. Emma, mà, mày đi đi, Cô ý hát một ly nước lên chân anh ta, sau đó giả vờ lau giày cho anh ta, thuận tiện sờ một cái là biết liền chứ gì. Sờ... Sao sờ được, tao ở đây gần mười năm rồi, Lịch Xuyên ở đây cũng gần 7 tám năm, không thấy anh ta quay lại gì với ai cả. Cái cô chú Bích Tuyên vừa đi cái kia kìa, theo đuổi anh ta gần chết, bị Lịch Xuyên điều đi, cô ta còn cố gắng ở lại đây 6 năm, không phải cuối cùng cũng buông tha sao? Nếu như nói theo đuổi, chúng ta đều từng theo đuổi anh ta đúng không? Emma, không phải mày cũng từng theo đuổi à? Ngay cả email nói câu Lịch xuyên, I love you trắng trợn như vậy cũng đã từng viết rồi. Lễ tình nhân nào cũng tặng chocolate cho anh ta. Vô dụng hết. Người ta chưa bao giờ để ý tới tao. Đó là hồi trước. Anh ta ngon lành đắc ý, cố làm cao. Bây giờ trong anh ta có vẻ xa suốt tinh thần. Đúng là thời điểm nên khởi xướng tiến câu nha. Nắm chặt thời cơ, thừa dịp mà chen vào. Nói tới cái này Em à, Tuổi mày cũng không nhỏ nữa, mày và Lịch Xuyên cũng sắp xì tuổi nhau đúng không? Lớn hơn anh ta một tuổi kìa, có thể anh ta thích thành thục một chút. Tranh thủ đi em à, tụi tao còn trông cậy mày làm vương phu nhân để tăng lương cho tụi tao nha. Kìa, anh ta ngồi một mình ở đó, thật cô đơn quá đi, mày đi tìm người ta nói chuyện đi. Mày tưởng tao không dám đi hả? Em à cười nói, vừa nghe nói Lịch Xuyên đã trở lại, tao mừng tới mức đang ngủ cũng cười tỉnh dứt lời, Emma bưng rĩa lên, lắc lắc mông, thật sự đi về phía lịch xuyên. Nhớ rõ cá cược đó nha. ai Ani, em cá gì? Sao em lại run lên vậy? Thần kinh thực vật rối loạn. Tôi dùng nhĩa xuyên một miếng táo nhét vào miệng. Không có việc gì, ngày đầu tiên ăn chay còn chưa quên. Ăn chay làm gì không biết, em đâu có mập, còn khùng khùng gửi thông báo cho mọi người nữa, có cần như vậy không? Em gia nhập Hiệp hội Bảo vệ Quyền lợi động vật. Mọi người nhìn tôi cười loạn lên. Tôi thuần thục quét sạch trái cây về văn phòng. Tôi ra lệnh cho chính mình, dồn lực tập trung về đồ chay, không suy nghĩ tới Emma, lại cầm không suy nghĩ tới lịch xuyên nữa. Tôi không ngừng nói với chính mình. It's over, over. Mở máy tính ra, tôi thấy có người tìm tôi trên messengers. Hình đại diện là một trái cam đang nghe răng cười, không ngờ là rina. Anil, cậu khỏe không? Rất tốt, cậu thì sao? Cũng được, cậu thích mèo không? Rất thích. Sao vậy? Là như thế này, Lịch Xuyên vốn tính về với tụi mình, bây giờ cậu ấy lại ở lại Bắc Kinh vì vậy tặng Mia cho tụi mình. Mia không phải mèo của Lịch Xuyên à? Thấy chưa, cái này cậu cũng biết. Con Mia này là cháu của con Mia kia kìa, con Mia trước đây sinh rất khỏe, khiến cho thân tích của cậu ấy, mỗi người đều bị ép nuôi một con. Anil, con Mia này từ khi lịch xuyên đi đều rất nóng nảy, ngày nào cũng cắn mô hình của mình, mô hình của mình đau khổ lắm, chỉ có nửa tiếng liền bị nó biến thành một đám giấy vụn. Mình nhờ người đưa nó tới Bắc Kinh tặng cho cậu, được không? Mình biết cậu sẽ đối xử tốt với Mia. Lịch xuyên có đồng ý không? Mia bây giờ là mèo của mình, mình có quyền quyết định. Được rồi, chừng nào tới thì gửi thư cho mình, mình đi đón máy bay. Vừa vặn mình có người quen tới Bắc Kinh làm việc, hôm nay đi, mai tới, bây giờ mình phải đi làm thủ tục, tạm biệt. Biểu tượng của Rene vội vàng biến mất, tôi thở dài một hơi thật sâu. Lúc lịch xuyên đi, đi dứt khoát như vậy, cái gì cũng không để lại cho tôi, bây giờ tôi lại có Mia của anh. Tôi xin phép tan tầm sớm đi tới tiệm thú cưng mua đồ ăn cho mèo, đồ hộp, ổ mèo và cát cho mèo, mua sách nuôi mèo, mua đồ chơi, còn mua một số thuốc. Buổi tối vừa gặm bắp, vừa cầm sách lên nghiên cứu. Hôm sau tôi đi đón máy bay, người tới là một người đàn ông đẹp trai, có phóc dáng cao cao, mang theo một lồng sắt đựng thú cưng. Chúng tôi tự báo tên, hiển nhiên anh ta cũng là Hoa Kiều, nhưng tiếng Trung thì không được bao nhiêu. Tôi là Tạ Tiểu Thu. Tôi là Alan Wong Sao anh cũng họ Vương? Tôi là họ hàng với Lịch Xuyên Anh cũng là kiến trúc sư à? Yes, làm sao cô biết? Đoán, anh không đi gặp Lịch Xuyên à? Anh ấy đang ở Bắc Kinh đó Oh no, tôi bận rối ren, Mạnh chỉ ở vài tuần Tôi sẽ cho nó điện thoại Anh ta lại cho tôi một cái túi Ở trong, Rene đưa gì đó ngoại trừ mèo ra còn gì nữa có có cái hộp này tôi tặng anh ta đưa cho tôi một chiếc hộp gói giấy bấm rất đẹp cảm ơn anh khách sáo quá tôi không chuẩn bị gì cả không khách khởi không khách khơi rina nói trong túi có một chiếc khăn khăn quảng cổ cho cô trăm ngàn đừng đừng ở lại trước mặt lịch xuyên nó sẽ tức giận tôi hoảng sợ tại sao Anh ta cười cười, không nói tiếng chung nữa. You will know each letter. Tôi nhìn Alan, anh ta không lớn hơn lịch xuyên bao nhiêu, có lẽ là bằng tuổi, mặt mũi cũng có chút tương tự. Tuy nhiên cũng có thể nhìn ra được, anh ta và lịch xuyên giống nhau, gặp phụ nữ là ngượng ngùng. Tôi sung sướng hài lòng ôm Mia về nhà. Mia là một chú mèo mướp nhỏ, mắt tròn tròn, mắt rất to, bộ dạng lúc nào cũng buồn ngủ. Tôi đổi tên cho nó thành Ami. Ami thật ngoan, sợ lạnh Tối ngủ cùng tôi Mở chiếc túi Rene đưa cho tôi ra Phát hiện ở trong có một chiếc khăn quàng cổ Đan tay, nhiều sọc màu Rất đẹp, rất to Mang trên cổ rất ấm Hai đầu còn có rất nhiều bông vải nho nhỏ Hơi kỳ cục nha Chẳng lẽ Rene biết đan khăn quàng cổ sao Sau đó Còn có một chiếc ly uống cà phê Màu xanh da trời Làm bằng gốm rất đẹp Hoa văn màu trắng Ở trên có ghi mấy hàng chữ nhỏ no dreams is ever too small, no dreams is ever too big. Practice random beauty and senseless eyes of love. Happiness is not given but it changed. Just fears, no questions. Dare to be wise. Love. Chuyết ly rất cũ, giống như đã dùng nhiều năm rồi vậy. Hôm sau tôi liền mang chiếc ly này lên văn phòng. Lúc ăn cơm cầm nó uống cà phê tôi thấy lịch xuyên lịch xuyên cũng thấy tôi làm như không thèm để ý tới tôi xem huỳnh đệ kiểu anh kìa vừa về văn phòng ngồi xuống không lâu có người gõ cửa không ngờ là lịch xuyên là lịch xuyên nhưng mà mặt đen thui bộ dạng rất hung dữ a nói mia ở chỗ em ý anh là mèo ami của em cái gì ami mia ở chỗ em là ami tại tiểu thu mia là mèo của anh em trả lại cho anh khí thế rất lớn Em sợ anh chắc. No way, em đã làm chứng nhận thú cưng rồi. Tên chủ, tạ tiểu thu. Như vậy cho anh mượn một tháng được không? Anh rất nhớ nó. Vì mèo, anh thỏa hiệp rất nhanh. No way. Người sống không muốn gặp, lại muốn gặp mèo. Tôi bắt đầu ghen tị. Cho anh mượn ba ngày. No. Cho anh mượn một ngày. Một phút cũng không cho. Anh trầm mặc tức giận. Một lát sau anh nói một nhãn hiệu cá, nó chuyên ăn loại đó Ami giống em ăn chay, đồ ăn hiện tại của nó là cải bó sôi. cái gì? cải bó sôi. mặt lịch xuyên hơi đỏ lên em ngược đãi Mia sao lại là ngược đãi Ami rất thích ăn cải bó sôi. tối qua nó còn ăn đậu phụ kho nữa kìa anh tức giận tới mức không nói nên lời, Trừng mắt nhìn tôi một cái ánh mắt dừng ở cái ly của tôi lại tức giận ai đưa cái ly này cho em Cái này cũng không phải ly của anh Đương nhiên là của anh Sao là của anh được Ở trên làm gì có tên của anh Em xem dưới đáy ly đi Chẳng lẽ em cũng tốt nghiệp Harvard Tôi vội vã úp cái ly lại để xem Không ngờ trong ly còn có cà phê Lập tức hắt đầy lên laptop Màn hình tắt đen thui Vương lịch xuyên Em bắt đền anh đền máy tính cho em Không liên quan gì tới anh Ai biết em ngốc như vậy Người xẹt một cái Đi rồi Lên mạng tùy tiện tra một cái, chiếc laptop của tôi giá hơn một vạn, đó là dòng mới nhất năm nay, giá hàng xài rồi cũng không thấp. Số tiền tôi đau khổ tiết kiệm được nhiều phiên dịch trong hai tháng vừa rồi, lập tức đi tong. Điều tôi lo lắng nhất không phải là cái này, dữ liệu tôi lưu trong máy, 90% là dữ liệu của công ty, bản vẽ, thư xin dự thầu và tất cả các bản dịch của tôi. Hướng dẫn tra cứu do chính tay tôi soạn. Văn siêu tầm, tiểu thuyết trên mạng tôi thích Phần mềm khó lắm mới đao từ trên mạng xuống được Vân vân và vân vân Buổi trưa lúc ăn cơm Tôi gặp được lịch xuyên ở cửa nhà ăn Không ngờ anh lại hỏi máy tính sao rồi, còn dùng được không? Không được, hư hoàn toàn rồi Vậy em tính sao? Tính mua một chiếc xài rồi Chỉ có điều không biết dữ liệu trong đó có làm sao không? Em đi mua một cái sandwich cho anh đi Anh lấy dữ liệu ra giúp em Tôi nửa đi nửa chạy về văn phòng, đưa chiếc laptop còn nhỏ nước của mình cho anh. Làm ơn. Tôi mua một hộp salad, một chiếc sandwich cá, hai chai nước khoáng, gõ cửa vào phòng Lịch Xuyên. Đây là lần đầu tiên tôi vào văn phòng của Lịch Xuyên kể từ khi về lại Bắc Kinh. gian phòng đầu sau cửa là chỗ của thư ký của Lịch Xuyên, đường Tiểu Vi. Đường Tiểu Vi vốn là thư ký của Giang Tổng, lệnh điều Lịch Xuyên về của Tổng bộ được đưa ra. Ngày hôm đó, Sang Hạo Thiên liền điều thư ký của mình xuống. Đường Tiểu Vi vốn là thư ký riêng của phòng hành chính ở Bắc Kinh, vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, làm việc rất lưu loát, tính tình lại im lặng. Cơm trưa nhiều chuyện của tổ phiên dịch chúng tôi, Đường Tiểu Vi chưa bao giờ tham gia. Để tránh chúng tôi, mỗi lần ăn cơm đều cố ý xuống trễ nửa tiếng. Xin chào Tiểu Thu. Em tìm Vương Tiên Sinh, máy tính của em hư rồi, nhớ anh ấy lấy dữ liệu ra. Vào đi, anh ấy đang tháo máy ra chị vừa mới mang vào cho anh ấy mấy cái tua vít. phiền chị, đừng khách sáo. tôi vào phòng trong văn phòng của lịch xuyên dùng y như Emma miêu tả, rất rộng mở, ở giữa đặt một chiếc sofa màu trắng đặt trên một tấm thảm dệt máy hình thoi. ở trong còn có mấy gian phòng, là phòng nghỉ dành riêng cho anh, phòng tắm và toilet. chiếc sony của tôi đã bị anh tháo tung ra, linh kiện được phân loại đặt trên bàn làm việc. lịch xuyên đang dùng tua vít vặn một bộ phận nào đó. Thấy tôi, anh bỏ dụng cụ xuống, đứng dậy, lấy sandwich trong tay tôi, nói cảm ơn, sau đó chỉ vào sofa nói Mời ngồi Tiếp theo, anh ấn một chiếc nút điện thoại bàn nói Tiểu Vi, tôi còn cần một chiếc tu viết ferry cỡ T6, nếu không có T6 thì lấy PH000, loại ba số 0 Chỗ Tiểu đình ở phòng vẽ chắc chắn có, đi mượn giúp tôi một chút được không? Tôi ngây ra nhìn anh, không nhớ ra lịch xuyên còn biết sửa máy tính Dữ liệu khôi phục lại được không? Đều lưu ở phần cứng Anh lấy phần cứng ra Giáp vào một chiếc laptop khác là được Nghe qua rất đơn giản Tôi nuốt nước miếng hơi suốt ruột Cần một chiếc laptop khác à Em còn chưa mua Có một bản thảo dịch được hơn một nửa Hôm nay phải nộp Máy của em có phần mềm gì đặc biệt Không thông thường không Phần lớn em dùng Enos bản 8.0 cũ Ok Bây giờ anh sẽ nói cho em Anh tính làm như thế nào Tôi trừng to mắt nhìn anh Thứ nhất, anh tháo phần cứng của em ra. Thứ hai, anh tháo phần cứng của chính mình ra. Thứ ba, anh giáp phần cứng của em vào máy anh, giáp phần cứng của anh vào một dụng cụ đọc được phần cứng. Thứ tư, bật laptop của anh lên, dùng links khởi động, đọc dữ liệu trong phần cứng của em. Thứ năm, anh đưa một dữ liệu bất kỳ vào máy của em để thử. Nếu tất cả để thuận lợi, anh rút phần cứng của anh ra khởi động lại máy. Như vậy, em có thể dùng laptop của anh để đọc dữ liệu của em. Tôi cắn một miếng cải bó sôi nói Em không biết dùng links Phần cứng chỉ có thể khởi động bằng links Đợi tới khi em sử dụng Nó đã thành Windows rồi Nhưng mà Nếu em dùng máy của anh Anh xài bằng gì Anh mua cái mới Anh order trên mạng rồi Mai gửi tới Xem hiệu suất của người ta kìa Anh cắn hai ba miếng liền ăn xong sandwich Tiểu Vi đưa tôi viết tới Anh tháo ổ cứng ra sát vào máy anh Tốn hơn một giờ, khởi động chiếc full của anh một lần nữa, màn hình xanh lè Ops, anh nói. Con phải xử lý một ít trình tự. Tôi im lặng ăn salad của mình, chỉ ngồi một bên, nhìn anh tập trung tinh thần làm hơn hai giờ, rốt cuộc nhìn thấy toàn bộ dữ liệu của tôi trên màn hình. Hơn nữa, cái nào cũng mở ra được. Bây giờ dùng được rồi. Anh đóng máy lại đưa cho tôi. Laptop của lịch xuyên là loại chức năng rất mạnh, hơi nặng. Quá tốt, cảm ơn nha Tôi cầm laptop tính đi Đợi chút Anh ngăn tôi lại Trả Mia lại cho anh Vẫn còn nhớ rõ con mèo kia Anh thích Mia như vậy Tại sao còn tặng nó cho Rene nữa Ai nói tặng cho cậu ấy Chỉ gửi nuôi tạm thời mà thôi Ok, cho anh thăm Mia một tiếng Một tiếng Em giỡn nè Anh sửa máy tính cho em hơn 3 tiếng đồng hồ Một tiếng không được Ít nhất một tuần hai tiếng, ba tiếng, deal. cuối tuần anh tới đi, Mir ở nhà em. anh chần chừ một chút nói, em mang tới cho anh không được à? không được, cho mượn anh không trả. được rồi, tôi cho anh địa chỉ của tôi, 9 giờ anh tới đi. lúc tan tầm, manh manh tới tìm tôi, đưa cho tôi ba tấm thiệp hồng. cuối tuần rảnh thì đi. sáng không rảnh. Không phải buổi sáng, 4 giờ chiều, cho em gặp 3 người. Hai người đầu tiên là chị giới thiệu, nam, người cuối cùng là minh minh giới thiệu, nữ. Em gặp thử đi, điều kiện cũng khá tốt. Tôi mở thiệp ra. Tấm thứ nhất, họ tên Trần Cửu chân tuổi 32, nghề nghiệp Tổng Giám đốc Xí nghiệp Phi Tinh, bằng cấp thạc sĩ. Tấm thứ hai, họ tên Ngà Tùng, tuổi 29, nghề nghiệp Phó Nghiên cứu Viện Nghiên cứu Trung Hòa x Bằng cấp, tiến sĩ du học ở Đức Tấm thứ ba Họ tên Tô Hân, tuổi 24 Nghề nghiệp, soạn diễn văn Bằng cấp, đại học chính quy Mạnh mạnh luôn muốn nói Là muốn cam tâm tôi Làm chị lớn, Emma cho rằng Việc giới thiệu đối tượng cho tôi trở thành trách nhiệm đương nhiên của chị Tuy rằng Emma đã đề cập với tôi vài lần Tôi cũng không xem là thật Tôi lướt lướt mấy tấm thiệp vừa đọc Ngửi được một mùi đùa dai Sao lại có nữ ở đây? Một người tốt như vậy, lại không yêu đương gì, Suy La nghi ngờ em có vấn đề dối tính. Nói để em thử cái này, cái này là nó kêu chị đưa cho em nha. Bản thân nó chết vài lần, cảm giác khá tốt, rất thú vị. Quen qua mạng, hai người còn lại, một người là người quen của chị, một người là em trai chị. Nhân phẩm tốt không phản đối. Thế nào, Emma đối xử với em tốt không? Để lần sau tính đi. Ây... Hey đây là lần thứ bao nhiêu rồi tốt xấu gì cũng cho chị chút mặt mũi chứ chỉ xin em tập trung trọng điểm lên em trai chị nhớ đó hai giờ chiều thứ bảy mỗi người nửa tiếng dù sao em cũng đi ba toàn làm người đi tìm người nói chuyện phiếm em có thấy mệt không starbuck trên phố k em có biết không gặp ở đó đó chị nói với bọn họ trên đầu em có gài một chiếc đũa màu đỏ châm gài tóc whatever đừng cho người ta leo cây là được tôi gật đầu nhét mấy tấm thiệp vào túi sách nói với chính mình move on move on sau đó điện thoại tôi reo lên nhìn theo emma vào tăng máy tôi mở điện thoại ra xem là tiêu quan hay hay lâu rồi không nghe tin tức về em em được không không phải tôi vừa gửi email cho anh à em chỉ bốn chữ đã nhận được tiền kia à tìm tôi có việc thứ bảy rảnh không Tôi mời em ăn cơm Không rảnh Phố mờ có một tiệm cơm Vân Nam Bún qua cầu ở đó rất ngon Tôi ăn vài lần rồi Thật xin lỗi, giờ tôi đổi sang ăn chay rồi Chỉ ăn đồ chay Không thành vấn đề cạnh đó chính là Linh Bảo tự Ở đó có đại sư khổ qua nấu đồ ăn chay khá ngon Nhưng mà 6 giờ tối Cổng chùa Linh Bảo không gặp không về Tôi còn muốn nói thêm vài câu Điện thoại đã bị ngắt Đúng là phong cách của tiêu quan, anh ta sắp xếp tất cả, chưa bao giờ nghe người khác nói gì. Tôi nhìn nhìn đồng hồ, với ai tôi cũng nói thứ bảy, nhưng hình như còn vài ngày nữa mới tới thứ bảy, hôm nay chính là thứ sáu. Tôi hủy tất cả hoạt động của tối thứ sáu, bao gồm yoga và liên hoan của câu lạc bộ những người tinh khiết, tìm ra phiếu làm đẹp của Emma cho tôi. Tôi đi spa đắp mặt, nhân viên spa sửa lông mày cho tôi. Tôi đi tiệm làm tóc hấp dầu hơn 2 giờ cuối cùng cũng là mái tóc tôi trở nên vừa đen vừa bóng phẩm chất gần bằng trong quảng cáo về nhà tôi thắt vài ngọn nến thơm trà toilet trắng bóng lau chùi nhà cửa không nhiễm một hạt bụi không muốn bị đen mắt tôi đi ngủ sớm sau đó tôi lại dậy sớm tắm xong rồi ngoài cửa sổ vẫn tối đen nhìn đồng hồ vừa qua năm giờ tôi ngồi trên giường luyện yoga sáu giờ ăn sáng ăn sáng xong không có việc gì tôi tắm cho mia lại dùng máy sấy sấy cho nó bảy giờ tôi ôm mia ra ngoài đi dạo một vòng thật là chưa bao giờ cảm thấy sáng sớm dài như vậy 6 năm đây là lần đầu tiên tôi ngắm bình minh ánh sáng hỏng nhạt lúc bình minh tràn ngập phía chân trời mặt trời đỏ bay bỏng xuống những tầng mây ánh mặt trời chiếu vào khí lạnh mùa đông thành phố chìm trong những luồng sương trắng từ trước tới giờ lịch duyên đều rất đúng giờ lúc mở cửa anh tặng cho tôi một hộp chocolate sau đó thấy tôi chỉ mang tất anh cởi áo khoác cúi người cởi giày vừa cúi người xuống thì cả người cũng rụp xuống tôi vội vàng giữ chặt anh lại sao vậy anh đứng dậy một tay chống tường cúi đầu thở dốc hơi chóng mặt thiếu máu à anh gật gật đầu đừng cởi giày đừng nhúc nhích em đi tìm ghế dựa cho anh tôi chạy tới phong cách tìm ghế dựa cho anh Anh ngồi xuống. Anh không sao, bên ngoài tuyết vừa tan, trên mặt đất hơi nhiều bùn. Lại muốn xoay người. Tôi để anh lại. Để em. Không cần. Anh nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra, tự mình cởi giày. Bậc cửa rất ngắn, phòng khách cũng rất nhỏ. hay Mia. Mia rất tinh, nghe tiếng liền chạy tới, cong người lên, cọ cọ trên anh, bộ dạng vô cùng thân thiết. Tôi ôm mia lên đưa cho lịch xuyên Anh giơ hai chân của nó lên Chọc nó, vuốt về nó Vừa vui vẻ vừa thân thiết Tôi đứng cạnh nhìn, có chút ghen tị Em có để ý anh nói tiếng Pháp với nó không? Để ý Được rồi, dù sao thì sợ nó không hiểu tiếng Trung Anh cười vô cùng châm sáng Thật sự kể từ khi Về từ ôn châu Anh chưa cười với tôi lần nào như vậy Em xem, gãi nó như vậy nè Nó rất thích Anh dùng ngón tay gãi gãi chán con mèo, Mia hưởng thụ ngửa đầu ra sau, nhìn cơ hội ngáp một cái. Cái ngáp dài nhất của nó là 57 giây. Nó còn có thể lộn nhào, lần nhiều nhất có thể làm tới 24 cái, giống như vậy nè. Mia, lộn cho tiểu thu xem đi. Anh huýt sáng một cái, Mia thật sự lộn vài vòng tại chỗ, tôi vừa tức giận vừa buồn cười. Ừm, Mia lười quá, nhất định là tiểu thu cho mẹ ăn nhiều quá rồi, sao lộn có nhiều đó thôi anh ngồi trên sofa co mày trách Mia anh muốn uống gì không tôi nhân cơ hội hỏi nước lọc là được rồi, cảm ơn tôi vô cùng buồn bực có vẻ lần này lịch xuyên tới mục đích rất rõ ràng chỉ muốn thăm Mia chỉ muốn nói chuyện với Mia bên cạnh đứng một người sống như sờ sờ như tôi mày lá liễu mắt hạnh nhân, tóc dài qua vai có vẻ như tiên trên trời mà anh lại căn bản không phát hiện đưa nước cho anh tôi nói đại kiến trúc sư nhìn xem phòng của em bố trí thế nào thật ra nhà trọ của tôi rất đơn sơ đáng giá nhất có lẽ là chiếc sofa lịch xuyên ngồi da thật màu xanh lá hơi cứng lại hơi cao là loại lịch xuyên thích anh đứng dậy đi tới cạnh cửa nhìn qua từ một góc độ gật đầu ừ khá đẹp để anh đoán thử là phong cách bohemian đúng không lịch xuyên có một thói quen anh rất ít khi bắt lỗi tôi trừ phi tôi yêu cầu anh Ví dụ như bản dịch của tôi, mỗi lần giao cho anh, anh đều nhận, rất ít khi sửa, cũng không gửi lại. Ví dụ như trước đây tôi nói tiếng Anh với anh, không ít từ phát âm không đúng, anh cũng không sửa. Nhưng nếu là như nói ở trường hợp khác, tôi đều bị đàn anh mắc không thương tiếc. Tôi nhớ có một lần, tôi phát âm sai trọng âm một từ, anh cũng chỉ lén nói riêng với tôi. Từ này trọng âm phải ở tiếng thứ hai, nhưng mà không sao, em đọc được như vậy anh cũng hiểu. Đó là lời phê bình nghiêm khắc nhất của anh, cho nên nói chuyện với anh có vẻ thoải mái. Anh nhìn ra, anh làm nghề này mà. Không phải anh thiết kế ngoại thất sao? Anh cũng thiết kế nội thất, không nhiều lắm, không nổi tiếng bằng anh trai anh. Cho em vài lời khuyên được không? Em muốn sắp xếp đẹp hơn một chút. Thật sự muốn nghe à? Đúng vậy. Sofa xoay xoay 90 độ, dựa vào bên này. Cái bàn này rời qua bên phải, dựa vào tường. Bình hoa đặt lên bàn, chiếc đèn này đặt dưới đất, có thể để ở trong này. Giá sách có nhiều sách như vậy, sofa một người phải đặt cạnh giá sách. Lúc nào em cũng có thể lấy sách ra đọc được, tiện hơn một chút đúng không? Còn nữa, bốn chiếc đèn lòng trên trần, cách nhau quá xa, không chiếu ứng lẫn nhau, không bằng ghép hai cái lại, ánh sáng tập trung, cũng không hỗn độn. Tôi dùng dây thun cột tóc lên, nói với anh. Anh vào phòng ngủ ngồi với Mia đi, em chuyển đồ. Anh hoàng sợ Em bây giờ chuyển luôn à Tôi gật đầu Đúng vậy Sao gấp dữ vậy Không gấp, dù gì anh cũng không nói chuyện với em Hơn nữa cũng không có bao nhiêu đồ Tôi nhìn anh trầm chầm, chầm Nói móc vô cùng rõ ràng Anh hiểu được ý tôi Hơi ngượng ngùng Em chuyển đi, anh giúp em Không cần anh giúp Người cúi người xuống la xỉu Tôi làm gì dám để anh chuyển đồ Tuy nhiên không có người giúp đúng là chậm, ngoài cửa lại có rất nhiều người làm thuê, ngồi bên đường chờ việc. Tôi ngược không dám đi thuê người ta, miễn cho Lịch Xuyên trách tôi chê ánh sức khỏe không tốt, khẽ cắn môi kéo sofa, kéo bàn, vén dây điện, đèn lòng treo tường. Lịch Xuyên ngồi trên kế, Rốt cuộc cũng không nhìn Mia nữa, nhìn tôi thật khẩn trương. Tiểu Thu, em đóng cầu dao đi được không? Có cần đóng không? Đóng có vẻ an toàn hơn. Đóng thì nhà tối lắm Bây giờ là ban ngày Đây là tầng 1 Không đóng là không đóng Để cho điện giật em chết luôn đi Xem anh còn có thèm nhìn em không Vương Lịch Xuyên Sao em phải ở tầng 1 Bỗng nhiên anh hỏi Trước đây em nói em không thích tầng một nhất mà Ở càng cao càng tốt Toà nhà này không có thang máy Lên lầu không tiện Em cũng không phải là người tàn tật Không nói gì tôi thừa nhận Tôi xem phim Hollywood quá nhiều, luôn nằm mơ có một ngày lịch xuyên sẽ cầm một bó hoa tươi gõ cửa nhà tôi, sau đó quỳ xuống trước mặt tôi, nói với tôi đầy thâm tình. Tiểu thu, gả cho anh. Đương nhiên tôi không thể để anh chống gậy leo mấy tầng lầu, đi nhiều quá sẽ té xỉu, anh còn phải quỳ xuống nữa mà. Một mình tôi ở trong phòng khách, nhích tới nhích lui mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng sắp xếp lại phòng khách theo ý anh, sau đó ngồi xuống thưởng thức thành quả lao động của mình. Ừm, Đẹp đó, đúng là cao thủ, tùy tiện chỉ đạo một chút, phong cách bây giờ chú trọng tới sơ thích của con gái hơn, màu sắc hài hòa, hoàn toàn đổi mới. ai lịch xuyên, đây là phong cách gì vậy? Rất đông phương nha, không giống Bohemian. Bohemian có rất nhiều loại có trendy có Norvus, có Gypsy, có Beat, của em chính là gen Lấy mấy chuỗi hạt ở đầu giường em treo lên đèn lồng thì lại càng giống. Mấy chuỗi hạt kia đúng là vật kỷ niệm của quán bar programming. Ngày lễ phát mấy chuỗi tặng khách quen. Tôi nhận được đầy một hộp. Tôi treo chuỗi hạt kia lên đèn lồng, chuỗi hạt làm bằng cốm. Người đi ở phía dưới, đi nhanh, gió tuổi qua, rung rinh kêu lanh canh. Anh lại chỉ vào một chiếc bình hoa cổ dài ở góc tường, hỏi tôi. Chiếc bình này rất đẹp, em không kiếm gì bỏ vào à? Chiếc bình đó do một người bạn tặng, cao hơn nửa người. Quá to, quá sâu, nói thật sự nghĩ không ra hoa gì có thể bỏ vào mà còn có thể lộ đầu ra, cho nên tôi vẫn bỏ trống. Không có, có thể ra ngoài kiếm một ít nhành cây khô, lột vỏ, sửa một chút, cắm vào trông đẹp lắm. Có thật không? Thật, đằng sau khu tôi ở chính là một rừng cây, tôi mặc áo khoác ra ngoài nhặt về một bó cành cây khô. Lịch Xuyên chọn giúp tôi mấy nhánh, vào bếp tìm một con dao nhỏ, tính tước vỏ cây giúp tôi. Tôi sợ anh bị thương không để anh làm, tự mình dùng dao cạo sạch vỏ cây, lại dùng kéo cắt mấy nhánh thừa cắm vào bình hoa. Quả nhiên, rất có hương vị rừng già cây khô. Chuyển đồ xong mặt tôi toàn cho, sửa mấy nhánh cây xong móng tay đen thui, công sức chăm sóc tỉ mỉ tới qua đi tông. Tôi đang tính đi rửa mặt, phát hiện Lịch Xuyên đã đứng dậy, anh sửa sửa con mèo, nhìn nhìn đồng hồ nói. Hết 3 tiếng rồi, anh phải về đây Cảm ơn em cho anh thăm Mia 3 tiếng 3 tiếng trôi qua nhanh vậy sao Sao tôi không có cảm giác gì hết vậy Ngẫm lại cũng đúng thôi Dọn dẹp phòng tốn hơn 2 tiếng Lột phó hết nửa tiếng Tôi đúng là đồ đào heo Tính tổng cộng không phải là 3 tiếng là gì Nhưng mà lịch xuyên đã thả Mia xuống Đi về phía cửa Một bộ dạng không dám quấy giày tôi Tôi đột nhiên quát to một tiếng Đợi chút Tôi không ngờ giọng mình lại to như vậy, chuỗi hạt trên đầu bị giọng tôi làm rung lên kêu loạn lên. Anh quay đầu nhìn tôi, mặt tôi đỏ bừng nói Anh... anh... Tôi muốn nói, anh có thamia nữa không? Không thể ngồi lại với em lâu một chút à? Nhưng mà nói quanh con nửa ngày, tôi cũng không nói nên lời. Tôi nghe thấy chính mình hung tợn mắng anh. You kill everything in me, how could you do that? Anh hủy diệt tất cả mọi thứ trong em, tại sao anh có thể làm như vậy? Anh đứng lại, tầm mắt dừng ở mắt tôi, muốn nói nhưng lại thôi, sau đó anh đi về phía tôi, đang muốn mở miệng, lại bị tôi hùng hổ ngắt lời. Ngay bây giờ, anh không được nói chuyện, Vương Lịch Xuyên, em muốn anh hôn em ngay lập tức. Anh nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Tôi chỉ nghe thấy tiếng hít thở rùn rập của chính mình. Thật xin lỗi, tiểu thu anh giang hai tay ôm chặt tôi nói thì thào bên tay tôi là anh có lỗi với em không cần anh xin lỗi giữa chúng ta không có lỗi hôn em ngay lập tức nhưng mà anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên mí mắt tôi một chút dịu dàng tựa như an ủi tình yêu của anh từng khẳng khái như vậy tim tôi lại vỡ ra từng mảnh you must move on no nhớ kỹ lời thề của em no Tôi lớn tiếng nói, anh đi đi, anh về Thụy Sĩ đi, đừng bao giờ trở lại nữa, em vĩnh viễn không cần gặp lại anh nữa. Chính em muốn anh về. Đúng vậy, em muốn anh về, em muốn con người của anh, một con người rõ ràng, không phải U Linh của anh. Mỗi lần bị tổn thương, anh đều trầm mặc tôi thấy một tia sáng hiện lên từ sâu trong mắt anh, lại nhanh chóng biến mất. Ánh mắt anh rất sâu, sâu như hổ nước dưới chân thác, sâu không thấy đáy, ngay cả linh hồn của anh cũng chôn vào thật sâu. Mà bóng dáng tôi lại hiện lên trong mắt anh như u linh, mang theo vài phần điên cuồng, vài phần thù hận. Giờ này khác này, thật sự tôi rất muốn bóp chết anh, lại muốn bóp chết bản thân tôi. Nếu ngày mai em chết, hôm nay, hôm nay anh vẫn có thể đối xử với em như vậy sao? Anh không nói gì, chỉ kéo tay tôi qua, đặt lên phía bên phải cơ thể anh. Tôi giãn năm ngón tay ra, bám chặt vào chỗ vốn là chân anh, bây giờ lại là một chiếc chân dạ lạnh lẽo, cứng ngắt. Anh không hề rõ ràng, từ trước tới giờ cũng chưa hề. Tiểu Thu, tình yêu của em sâu đậm như vậy à? 6 năm cũng không đủ để em quên đi sao? Không đủ. Một ngàn năm cũng không đủ, em không quên được. Tại sao em phải quên? Em lớn lên thêm một chút được không? Khi em còn sống, có vài thứ phải ra đi, nhất định phải biến mất. Let it go. Em không muốn mất anh. Đúng vậy, em sợ mất anh, nhưng em đã mất rồi, em phải đối diện với kết thúc này. Anh nói, khi em được đọc một cuốn sách hay nhất, gặp được một người đàn ông đẹp nhất hoặc là tới một thành phố xinh đẹp, Em sẽ nói với chính mình, em đã gặp được thứ tốt nhất trên đời, em khiến những thứ đó làm bạn với em trên đường đời. Nhưng không được bao lâu, lại có điều mới xảy ra, em lại được đọc một quyển sách hay hơn, gặp những người đàn ông đẹp hơn, đi tới một thành phố đẹp hơn, một cuộc sống khác lại bắt đầu. Anh tiếp tục nói, khuế miệng kèm theo ý cười tàn nhẫn. Đừng sợ kết thúc, kết thúc chỉ là một ảo ảnh mà thôi, tất cả kết thúc đều ý nghĩa cho một bắt đầu mới. Không, Đừng nói dối em Em và anh chỉ có bắt đầu, không có kết thúc Vĩnh viễn cũng không có kết thúc Nếu như phải có kết thúc Thì chỉ có một kết thúc Đó chính là chúng ta sống hạnh phúc bên nhau You are so damaged Anh nắm vai tôi gầm nhẹ Em là đồ ngốc Tại sao không nghe lời khuyên của anh Trong đầu em chưa cái gì Nước à, cỏ dại à Stupid, stupid Em chính là đồ ngốc Rồi anh mới biết thôi Anh luôn thở dốc, rất tức giận Vẻ mặt tức giận tới mức đỏ bừng Ok Anh buông tay ra Chỉ cần em đồng ý move on Kêu anh làm gì cũng được Kiss me, make love with me Now Anh hít một hơi thật sâu Lại thở ra một hơi thật dài Chúng tôi nhìn nhau không nói lời gì Ánh mắt khẩn trương ràng co Tắt đèn đi Stupid woman Chúng tôi im lặng ôm nhau trong bóng đêm Cơ thể lịch xuyên vô cùng nhu nhược Mà tôi lại vì phẫn nộ mà trở nên thô bạo Tôi liều chết nắm tay anh Không cho anh động đậy Chỉ cần anh phản kháng Tôi liền cào anh chảy máu đầm đìa Anh dùng tiếng Pháp mắng tôi Tôi dùng tiếng Vân Nam mắng anh Chúng tôi vật lộn trên giường như hai con thú dữ Không phải tôi không thấy ai nấy Đây là lần đầu tiên tôi ăn hiếp lục xuyên ỉ anh là người tàn tật Cuối cùng, tôi nghe lịch xuyên thử dài một tiếng trong bóng đêm. Anh nắm tay tôi, ý đồ ngăn tôi lại. Are you making love with me or are you killing me? Both. You stupid. Cuối cùng, chúng tôi xúc cùng lực kiệt nằm trên giường, miệng đờ đẫn phát ra những lời vô nghĩa. Tất cả đều vỡ vụn. Tôi không biết mình đang giành được thắng lợi hay là bị anh đập vỡ nát. Tôi chỉ biết là trên mặt tôi toàn là nước mắt. Nước mắt và mồ hôi hòa làm một rơi đầy trên người anh. Tôi vứt bỏ lòng tự trọng, không ngừng cầu xin anh, cầu xin anh đừng buông tha tôi, đừng rời bỏ tôi. Tất cả sẽ tốt hơn. Anh xoay người, lại nhẹ nhàng rút về mặt tôi, giống như nước vậy. Anh hôn tôi dịu dàng mà triền miên, kêu tên tôi một lần lại một lần. Tiểu Thu, Tiểu Thu. Sau đó anh nói, You must move on. Đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện, chuyện cũ của Lịch Xuyên nhé. Và các bạn cũng đừng quên like và comment sau khi nghe xong audio truyện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.